thù mà tác giả thần đồng người đọc thành long hồi 23 sinh nhật hỗ vừa Nối liền Đông Tây Đại Lục là con đường quanh cò khúc khỉu bằng ngàn vào núi đồi. Có đoạn xuyên qua sơn động, có đoạn treo leo qua sườn núi. Đoạn dân binh cùng bọn khách thương ở giữa núi non trùng điệp phải trèo đeo lội suối thật là gian nan. Tiểu báo chủ thường ngày vẫn huyên náo ầm ủy nhưng trong mấy ngày qua tâm tình khẽ lắng xuống. Núi non... Kéo dài ly miên bất tuyệt cả năm Bốn mùa xanh tươi bạc Trên núi có các loài kỳ hoa dị thảo Trân cầm dị thú Tài chưa nghe Mắt chưa thấy Đã hấp dẫn mọi sự chú ý của cô này Trên đường đi Cô ta ngắt không ít hoa dại tươi đẹp Hái không ít quả dại ngon miệng Thỉnh thoảng cô lại không ngừng la hét Vì những động vật kỳ lạ bất ngờ nhảy từ trong rừng ra được Phong cảnh mỹ lệ Đường đi muôn màu muôn vẻ Khiến cho tỉ bảo chủ Dần dần quên đi bản thân mình đang là tù nhân Cô càng lúc càng cảm thấy Chuyến lữ hành sinh hoạt thế này Như là một kiểu hưởng thụ Đương nhiên cũng chỉ có cô ta Một hoàng gia thiên nữ Ít khi rời khỏi hoàng cùng Mới có cảm giác như vậy Trên đường đi, quả thật xuất hiện vài bọn trộm cướp Nhưng gặp phải sức tấn công cường đại khủng khiếp của ma pháp sư cấp 1 Cùng địa long kỵ sĩ Những đám ô hộp này nhanh chóng bị tiêu diệt Điều này làm cho tâm tưởng sắp được xem kịch hay của tiểu bảo chủ Bất mãn phi thường Liên tục mắng chửi lũ cường đạo vô dụng Bọn thương nhân cùng đám dông bình Nghe thấy cứ trôi mắt nhìn nhau tự ngấy mắt lỗ tai Hoàng nghi rằng, thính giác của mình có vấn đề gì hay không? Cuối cùng khi thần nam búm tay một cái Thì bảo chỗ đau quá la làng lên Đám người này mấy hoàng hồn Thầm than rằng Cô bé này quả thật không có được bình thường Trên đường cũng không có thấy qua là rồng Hay là viễn cổ cự nhân gì cả Mà chỉ xuất hiện một vài tây phương ma thú có ma pháp Đều bị gã râu ri quan hạo chảy huyết trong nháy mắt Mỗi khi hắn móc lấy ma tình hạch từ xác ma thú thì bó chủ đều mắng hắn là tham tiền, là độc ác Sau khi nghe đoàn trưởng đoàn đám dông mình giải thích Thần Nam mới biết được Không phải là quan hạo tham lam Mà vì hắn ta muốn đến học viện thần phong Ở tội ác thành Đi học công pháp cao thập Nhưng mà nghe nói học phí của học viện cao khủng khiếp Nên bất đắc chỉ Hắn làm mọi thứ có thể Để kiếm tiền trên đường đi Tiểu bảo chủ ở bên cạnh biểu môi nói Thân pháp học viện chỉ tuyển mộ thanh niên cấp bậc cường giả Người già như vậy rồi mà còn ham vui Có đi đến đó cũng không ai thèm đâu Quang hạm trầm giọng: Ai nói là tao già hả ta chỉ mới có 29 tuổi rưỡi thôi đó Cho đến 30 tuổi nên vẫn có thể ghi danh tham gia kỳ thi thử của Học viện Thần Phòng đó Trời Ngươi mà chỉ 29 tuổi rưỡi hả Sao mà ta cảm thấy tướng ngươi giống như là 39 tuổi rưỡi rồi đó Đại thúc à Quang hạo vô cùng bực bội, Giờ không được liền mượn một con dao cạo râu Cái mặt đầy râu mau chóng bị cạo sạch sẽ Trong bộ dạng đúng là có trẻ ra một chút sau khi đã biết tường tận về quan hạo, thì bảo chủ không còn mắng chửi hắn là đồ tham lam, là đồ tham tiền nữa. bắt đầu thần thiết gọi hắn là hạo tử. gọi như vậy thành ra lại làm cho quan hạo càng thêm bực bội. ta lại cô, tiểu cô nương nhà ngươi nếu không nguyện ý gọi ta một tiếng đại ca, thì cứ gọi là quan hạo, đâu cần phải kêu ta là hạo tử mãi. Hmm. Đó là ngươi nghĩ vậy Còn ta thì thật sự không có ý đó đâu à, Vì à, những lời ngươi vừa nói Nên ta sẽ không khách sáo nữa Thì nay về sau Ta kêu ngươi là hạo tử nha Mọi người cười to khanh khách Còn quang hạo thì tức khí đến ói mặt Năm ngày sau Mọi người tiến đến một thung lũng nằm giữa núi rừng do lúc này đã là buổi trưa, nhân hai bên đường đại thụ vương cao, che hết ánh mặt trời nóng rực nên mọi người đều không có cảm giác nóng. Nữa. đúng lúc mọi người đang làm bếp chuẩn bị nấu cơm, thì đột nhiên trong rừng ao ảo đến một ngọn gió tanh tới, mặt đất nhẹ rung lên, lớp lớp giả thú từ trong rừng xuất hiện, chạy về phía trước, to lớn thì có giả tượng. Sư tử hổ Nhỏ thì như giả hồ Tuyết thỏ May mà đám bách thú đó lại không tập kết mọi người Đoàn trưởng do minh đoàn Hét lên một tiếng không xong Rồi hối hả triệu tập người Chuẩn bị chiến đấu Anh em Tất cả rút vũ khí ra Chúng ta gặp phải phiền phức rồi Ở phía trước khả năng có thể xuất hiện một ma thú cường đại Quan Hạo hạ giọng giải thích với thần Nam Chiếu theo tình trạng hiện tại Khả năng Có thể là do một ma thú cấp 2 Vừa đột phá thành công lên cấp 3 Cơn đại khí tức nằm cho bách thú xung quanh Không tự chủ được mà chạy đến bái lại Thần Nam cái gì không thôi Không ngờ là có việc này Quan Hạo gật đầu đáp Là thật Bình thường Đoạn đường này rất là an toàn Hiếm khi gặp phải việc như thế này Không thể tưởng chúng ta lại đen đuổi như vậy Lại đến ngay lúc cái con cường đại ma thủ tu luyện thành công Ác hẳn là nó muốn bắt giữ ngoại địch lập pin Bây giờ thì khó mà tránh khỏi một trường thẳng chiến rồi Tiểu bảo chủ nghe xong liền lộ ra thần sắc hưng phấn Vỗ tay khen hai nhị đi Thần Nam gõ của ta một cái rồi nói: Tiểu ác mà người lo sợ thiên hạ không loạn hả? Nếu như còn ở đây đợi gặp ma thú đến gần, mọi người ở đây lo cho mình còn chưa xong, khi nào là còn quản đến người? <cười> người mà dám để cho ta tổn thương một cọng tóc nhỏ xíu, tỷ tỷ của ta sẽ không tha cho người. đến lúc nhà người chết chắc là khó coi lắm. Thần Nam thì lệnh cười phá lên. Tiểu ác mà người hãy còn ngây thơ quá Đến lúc này còn dám quay lại ý ta Ta nếu sợ tỷ tỉ, tỉ của người Thì sao dám bắt theo người đến đây chứ Ta biết tiểu nhà đầu người quỷ kế đa đoạt Nhưng mà trước mặt ta được có mà giả bộ ngây thơ vô tội Bớt lẹo mép đi Bây giờ từ đằng xa Đột nhiên truyền lại một tiếng róng vang trời. Mấy con người kéo xe liên tục hí vang, nuôi lại không Đám khách thương bị một trận khủng hoảng Không chỉ sợ ma thú cường đại chưa biết kia Mà còn lo lắng nếu mấy con ngựa này sợ quá bỏ chạy lùng tùng Thì sẽ mất hết hàng hóa và sức vật Đoàn trưởng đám trong bình Thấy mấy con ngựa sợ hãi quá liền la quá Nhanh lên, bắt mấy con ngựa đó lại, tập xỉu chúng đi Mấy tên dòng binh chia nhau ra hành động Hoặc là dùng cung bổng Hoặc dùng thủ trưởng tàn nhẫn đập lên đầu mấy con ngựa Tất thì hơn hai con ngựa ngã lăn ra đất Tên đoàn trưởng cởi trên địa lòng quát lửa Chuẩn bị chiến đấu Nói xong dẫn đầu xong về phía trước Những tên dòng binh tay cầm vũ khí chạy theo sau Tiếng phó tủ lãnh thi triển phiêu vụ thuật Bay lên trên không Theo ngay sát phía sau đội ngũ Thân nam xem xong liền nhìn tỷ bảo chủ rồi nói Người Nếu không muốn làm món điểm tâm cho ma thủ Tốt hơn hết là nên ngoan ngoãn ở lại nơi này Ta không nghe Nói xong tỷ bảo chủ liền chạy theo Thần nam không ngăn cô ta lại mà cũng chạy theo sau Ở phía trước đường đi Là một mảnh đất rộng mở ra Không có lấy một cây đại thụ Chỉ có một vài bụi rậm. Tại đó một đám đèn lúc nhúc thật to Giả thú bò lỗ ngỗ Cảnh tượng Trông rất hoành tráng. ở nơi bách thú bò lộ ngộ phía trước có một cự thú toàn thân trắng như tuyết da lòng phát xẹt hình dáng giống như là mãnh hổ nhưng so với mãnh hổ thì to lớn và uy mãnh hơn nhiều chân dài ba trượng không thua kém gì so với con địa long mà tên đoàn trưởng đang cưỡi trên ma thú khổng lồ này đem đến cho con người cảm giác cực kỳ bất an Bởi vì thân hình quá to lớn của nó Cảnh từ trước mắt Trông giống như là chư hầu thần tử Cùng kính tham kiến quốc quân Làm cho mọi người Không thể không vô cùng kinh ngạc Có người xã hãi kêu lên Bạch hổ sao lại to lớn như vậy Không lẽ nó đã thành tinh Dù là bạch hổ Cũng phải có văn vệ Đây căn bản không phải là một con hổ được vậy nó là yêu quá gì chứ chúng nhân lao xa bằng quang hạo nói ở trong dãy núi rùng rùng điệp điệp này phái thú không cần xuất hiện hổ vương này có thể là huyết thống của một con bạch hổ cùng với một con ma hổ tể đoàn trưởng gật đầu đồng ý nói thứ ma thú này càng biến dị là càng đáng sợ sức mạnh tăng lên rất nhiều Nó từ ma thú cấp 2, đột phá thành công lên cấp 3 Chỉ lúc này đang muốn lập uy thì gặp phải chúng ta cản trở Trước ác chiến này, không tránh được nữa rồi Hộ vương xứng đáng là bách thú chi vương Chẳng thèm để đến đoàn người đang tiến đến Chỉ lý bắt nhìn lại lùn xuống Phó đoàn trưởng từ không trông đáp xuống nói. Xung quanh hổ vườn, có nguyên tố mà pháp dao động rất cường liệt Chúng tỏa mà pháp cùng kích quyết rất đáng sợ Mọi người cần phải cẩn thận Thấy mọi người lo lắng hắn lại nói tiếp Chúng ta nếu có thể đánh chết nó, thì có thể bá ma tình hạch trong người nó với giá ngất trời đó. Đoàn trưởng dùng tay năm rất nhỏ than Rất là khó Đây là một con ma thú cấp 3 Mặc dù ở đây có đến 3 vị tu luyện giả cấp 1 Nhưng sự trình lệ chỉ các cấp độ tu luyện Không đơn giản là phép tính cộng Nên dù là bên ta có nhiều người hơn Nhưng cũng không chắc là người chiến thắng Phó đoàn trưởng đột nhiên hét lớn Không hay nếu chuẩn bị tấn công Ta lại cảm ứng được nó đang tụ tập ma pháp nguyên tố Đám dòng binh náo loạn một hồi, khi biết rằng phải đối phó với hổ vườn cấp 3 cường đại. So với địa lòng của đoàn trưởng còn cao hơn 2 cấp, đích thật là một ma thú khủng khiếp. Tới đoàn trưởng ra lệnh: Mọi người không được khoảng loạn, nhanh chóng phân tán, không được tập trung vào một chỗ. Những tên dòng binh này đều đã kinh qua sanh tử khảo nghiệm. Rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh Tức tốc phân tản trà chiếm lấy địa thế có lợi Mặc dù phó đoàn trưởng đã hơn 50 tuổi Nhưng phản ứng vẫn rất mẫn tiệt Dẫn đầu phát động công kích Một đạo phong nhận hàng quang chấp lé Phát ra Thường đợt từng đợt trích quái gì Nhắm mỗi vườn chém đi Hồ vương phát ra một tiếng rống chấn thiệt. Từ hồi nổi giận chúng nhân dám chủ động công kích nó. Nó chỉ hơi hơi thấp đầu xuống, tự như tránh né cường đại mà pháp năng lượng của phòng nhỏ. Rồi ngẩng cao đầu, lộ sức biểu tình cao nặng. Mọi người như không tin được, đưa tay dụi mắt. Cuối cùng đã hiểu được, hồ vương đang ra vẻ khinh nhận đoàn tấn công vừa rồi. Hổ thành tinh này Không ngờ cũng có biểu hiện tình cảm như loài người Chống nhân sâu sao thầm thì. Hổ vương gầm ra một tiếng Bách thú bò lốt nhốt xung quanh trùng mình Rồi rung rung rảy rảy Tránh sang bên những đường cho hổ vương Thần năm nhìn thấy rất ngạc nhiên Không kìm được nói Đúng là chuyện lạ. không ngờ cũng giống như loài ngược Lúc này, Hổ Vương cùng đoàn trưởng, phó đoàn trưởng và quan hảo ba người, tạo thành thế đối lập Những tay giông minh khác tản ra xung quanh, ba vây bọn họ Bách thú sợ hãi uy thế của Hổ Vương Sợ sẽ đứng đằng xa không dám lại gần Hổ vương sau khi gầm lên một tiếng Mở miệng phun ra một đạo điện hộ cường đại Tại không trùng vang lên những tiếng bùm bùm Trực tiếp phóng thẳng đến ma pháp sư Ma pháp sư liên niệm động chú ngữ Bắt đất phía trước nứt ra ùu nguồn bay lên một màn thổ thuẫn Xuất hiện trước mặt đồng thời còn gia cố thêm một màn thủy thuận kế tiếp thiểm điện xuyên thủng thổ thuận lập tức làm cho nó vỡ tan thành nhiều mảnh đất đá sau đó tiếp tục đánh lên thủy thuận một loạt tia lửa chớp lóe thủy thuẫn xem như cũng vỡ tan biến thành một màn sương mù ma pháp sư vội vội vàng vàng lăn qua một bên nhưng điện hồ đã trúng vào người hắn hét là đầu đớn tóc trên đầu vẫn đứng lên hết cả người từ trên xuống dưới bị điện đốt cháy đen nếu không phải thổ thuận và thủy thuận đã đỡ phần lớn điện hồ thì sinh mệnh của ma pháp sư đã gặp nguy hiểm mãi một lúc sau hắn mới rụng rẫy bỏ chạy Ngay lúc này, tất cả thành viên của đoàn dông bình đã bắt đầu động thủ Tên nở vèo vèo Mưa tên như châu chấu bay, đồng loạt bắn về phía hổ vương Tuy thân thể hổ vương to lớn, nhưng động tác là linh hoạt vô song Chỉ vài cái nhảy đã thoát ra khỏi vòng tròn bao vây của bọn họ Trừ dùng cái đuôi to tướng, theo thế hoàn đảo thiên quân Từ ngoài quét vào đoàn dông bình Năm tên dòng binh bị đưa của hổ vương như ngọn cương tiên vĩ đại, quất vào thần người, gãy một đứt gần, chết ngay tại đường trường. Mấy tay còn lại cũng tìm gan khiếp đảng, chạy nhanh ra xa. Đoàn trưởng gấp rút thúc động địa lòng, vọt nhanh hiếm trước. quan hảo cũng theo sát phía sau. Dưới sự chiếu xạ ánh mặt trời, Gia lòng của hổ vườn, thêm thiện phát quang toàn thân cường tráng của tuyết hổ hiện đắc vẻ uy mảnh ra bình ngoài Đối mặt với khí thế hùng hăng của hai người một rộng đang đến Trong mắt nó hùng hoàng thiện thức Nhìn bộ dạng như muốn đánh tới đơn trưởng ngồi trên yên địa lòng Vọt đến trong nhảy Tay hắn cầm đồ lòng thường Sức chiều đâm vào ít hầu của hổ vương Cùng lúc ấy quan hào cũng đã đến kịp Huy động đại kiếm chém vào chỗ lưng và bụng của hổ vương Gần vào một tiếng Hổ vương nhảy cả người lên cao Tránh hai đòn công kích Rồi lao xuống đoàn trưởng đang trên người địa lòng Địa Long so với hổ vương thì to lớn hơn Nhưng đối mặt với nó lúc này Thì lại sợ sẽ trục ràng Đoàn trưởng thấy không kịp thúc động Địa Long tránh sang bên Ông vội vàng phi thân xuống đất, tức tốc nhảy ra sàn Hổ vương dài ba trượng, bất ngờ một chiều đã đánh ngã Địa Long dài năm trượng Rồi há miệng cắn vào cổ nó Địa Long hoảng hốt muốn tranh, nhưng vẫn không thể đào thoát khỏi miệng hổ Cái cổ bị hổ vương ngoạm vào máu tươi phọt ra ạc ạc Đoàn trưởng trận nhìn muốn rách vi mắt, la lên một tiếng sông tới. Đồ lông thương sắc nhọn đâm một kế hiểm ác vào bụng hổ, một đạo huyết tuyển bắn vọt ra. Quang hạo cũng huy động đại kiếm sòng đêm, tàn nhẫn bổ vào lưng hổ. Hết thủy thay lớp lòng sáng trắng như tuyết của hổ vương, giọt trọng chảy xuống. Hổ vương bị đòn đau này nhảy đi lòng ra. Đi Long được rảnh thở ra một hơi, trở miền bò dạy Có thể vì đang phải chịu đau đớn vô cùng Làm cho nó oán hận hổ vương Tạm thời quên đi sự sợ hãi hung hăng giữ tợ, nhắm hổ vương tấn công Hổ vương bị nó đánh một cái Bất thình lệnh liền ngã lăn ra Dông mới ở bốn phía dũng khí đồng loạt tăng cao Đào thương cồn bỗng cùng lúc đánh người nó Nhảy mắt trên căn hổ máu chảy ra như tầm. Trống to một tiếng, hổ vương cung cung rảy rảy đứng dậy. Mở miệng phun ra một khối liệt diễm to lớn. Đám dân binh bị thiêu cháy là hét thề thảm, lùi nhanh ra sau Nhưng mà vẫn có sáu tên bị hổ vương đuổi theo xé xác Móng hét nhuống mà hồng đại lộ. Những người khác sợ đến mất một tiếng Mọi người lâm vào tình cảnh nguy hiểm Phó đoàn trưởng đã khôi phục lại Hán niệm chối ngữ Nhất sĩ trường trực Ngoài pháp nguyên tố phòng cuồng tụ tập trước người Cuối cùng rung trưởng trong tay một cái nhẹ nhàng Giữa đất trời Đột nhiên bay bay những tuyết hòa bé xìu Vào ngày nóng nực như vậy Mà chúng nhân lại cảm thấy một con rét lạnh Hổ vương đang nghe rằng múa vút như trước mặt xuất hiện ma pháp nguyên tổ cực lớn một lớp băng chắc dày xuất hiện bên ngoài thân thể nó rồi càng lúc càng dày thêm cuối cùng cả người nó đều bị đóng băng những người sống sót sẽ cực nguy hiểm đồng lọt hằng hồ khổng vương đã bị đông cứng trong một tấm băng khổng lồ Nhưng mà tiếng hoang hồ của mọi người còn chưa dứt Thì tảng băng đã phát ra âm thanh rạch nhất Một đường nứt bắt đầu từ trên đỉnh của tảng băng Nhanh chóng lan rộng xuống dưới Cuối cùng âm một tiếng Toàn bộ tảng băng bị vỡ ra Hổ vườn xuất hiện lại trước mắt mọi người Nhưng hiển nhiên lần này nó để nhục chí Không còn phấn chấn nữa Đoàn trưởng Phó đoàn trưởng và quan hạo ba người tranh thủ cơ hội này phát động cung kích. Sau khi phó đoàn trưởng niệm động liên hoàng chú ngữ, một cuộc băng thường xuất hiện trước người hắn. Trông như thiểm điện bay đến hổ vương đâm đến ngực nó chính xác vô cùng. Đoàn trưởng của quan hạo cũng chia ra cầm đồ long thường và đại kiếm đâm vào giữa bụng nó. Sau đó cả hai phi thân lên lưng nó. Hùng hằng đâm chém vào cái đầu hổ khổng lồ Hổ vương thân thể lắc lực Máu huyết từ trên thân thể nó vọt ra thành dòng. Lúc này cả người nó từ trên xuống dưới như tấm máu Lớp lòng trắng sáng như tuyết Bị máu huyết nhuộm đỏ cả Bây giờ địa lòng của đoàn trưởng không còn sợ hổ vương Điên cuồng lao đến nó cái thân rồng khổng lồ bất ngờ hút vào người nào Đoàn trưởng của quang hạo Chuyển thân nhảy sang một bên khi địa lòng xong đê Hổ vương đột nhiên trùng rạch đứng lên Phát ra một tiếng hổ gầm chấn thiên. Địa Long bị gọi đến nổi phải dừng chân Dị biến phát sinh Phân bụng của Hổ vương Đột nhiên xuất hiện một đôi cảnh trắng tinh Cùng với thân máu chảy đầm đìa Tạo thành một sự so sánh rõ rệt Sau đó trên tráng nó Đột nhiên lại mọc ra một độc giác Khiết bạch như ngập Dài ước trừng nửa thức biến hóa lạ lùng này Làm cho mọi người tại trường đều trở mắt há miệng Thần nam thầm dọc mình Hàng biết đến bây giờ hổ vườn mới thật sự bước vào trạng thái chiến đấu Nếu mà nó ngay từ đầu thể hiện thực lực chân chính Thì mọi người không cách nào đã thương nó được Tị báo chủ trên mặt lộ nét hoàng hỷ Hổ Vương này thật là uy mảnh Nếu mà bắt nó làm toa kỵ được thì tốt lắm nha Đoàn trưởng hét lớn. Mọi người không cần phải sợ còn biến thân đã quá muộn, lúc này toàn thân đã trọng thực căn bản không thể chống cự. chúng ta đồng loạt xông lên. vừa nói ông vừa dẫn đầu xông lên phía trước. mọi người theo sát phía sau. nhưng địa long thì thực sự gù gù sợ sợ, chẳng dám tiếp tục tiến lên. hổ vương phóng lên trên không. Phút chốc đã lên đến tận trời càng Nó ở trên không gầm gừ liên tục từ đào thiểm điện từ không trung đánh xuống Sau đó từng đại phiến hỏa diễm cuồn cuộn như tấm thảm rớt xuống Thiểm điện Hỏa diễm trong không trung cuồn vũ Ở trên mặt đất Truyền lại từng trật âm thanh thang khóc Trong khoảnh khắc có một vài người bị điện hồ kích trúng. Té ngã về liệt hỏa Trong không khí Đầy mùi cháy khét Bởi vì bị rừng già che mất Nên những khách thường ở xa Không thể thấy rõ thảm trạng của chiến trường Nhưng thật ra là cũng nhìn thấy hỏa quang đầy trời Thiểm điện cuồng vũ Và cũng thấy rõ ràng Một cự đại mà thủ đầm gừ liên tục trên không trung. Họ bị dọa đến tìm gàn rối loạn, thân thể run rẩy không thục. Cử hỏi đã bị trọng thương trước đó, nên sau một hồi lồng lộn điên cuồng, nó yếu dần đi, nhưng vẫn không ngừng tấn công. Phía trên mặt đất là có thêm một vài người mất mạng. Quan Hạo nhặt một cây trường thương dưới đất. Được dùng sức ném Phật một tiếng đã đâm xuyên qua cánh phải của nó Làm nó trao đã một lúc giữa không trung Xuyết rửa mất thân bằng rơi xuống đất Hổ vương bạo nộ lần nữa Bắt đầu yên cuồng ngưng tụ mà pháp nguyên tố xung quanh Khi không phát ra từng đợt năng lượng giao động kịch Phó đoàn dưỡng la lực Không hay. mà pháp lực lượng này quá cường liệt Hậu vương đã muốn liều mạ Tất cả mọi người chạy ra xa Nếu không sẽ cùng chế với nó đó Thần Nam căn bản là không muốn xen vào chuyện của người khác Nhưng trong thái đám dòng bình hết sức chống cự Hắn không thể không xuất thủ Thần Nam nhanh chóng đến bên cạnh phó đoàn trưởng nói Ông có biện pháp gì có thể lập tức bí mật đưa ta lên trên luận của vườn này không? Phó đoàn trưởng kinh ngạc một lúc Ngươi! Sao lại đến đây làm gì? Mau mau rời khỏi đây! Lúc này ta không thể bảo vệ cho ngươi được! Thần Nam nhất tay phát ra một đạo kim sắc kiếm khí nó Chỉ cần ông đưa ta lên đó Ta có thể giải quyết nó Phó trưởng lập tức tỉnh ngộ Thanh niên trước mặt này là một cao thủ Hắn do dự một lúc nói Một bệnh người có thể làm được hả? Hiển nhiên có thể được Đừng do dự nữa Nếu không đến lúc đó tụ tập đủ năng lượng ma pháp Thì sẽ có thêm nhiều người chết Phó đoàn trưởng không chút do dự nói Xin đà tập Hán nghiệm một tràng chú ngữ, phong nguyên tố vô tận nhanh chóng ngưng tụ xung quanh thần Nam, rồi nhẹ nhàng huy động ma trực. Thần Nam được một củ cuồng phòng cũng bay lên không trung, nhắm ngay hướng hộ vương. Hộ vương đang giữ không trung ngưng tụ nguyên tố ma pháp, Lúc đó chú ý đến vị khách bất ngờ từ mặt đất đang bay lên rất nhanh, Thì thần Nam đã được phó đoàn trưởng đẩy lên cách nó chưa đầy ba. Nó vừa muốn mở miệng phung ra liệt nhiễm. Thần Nam đã nhanh hơn một bước hắn mau lẹ phóng trường thương đã chuẩn bị sẵn trong tay Trường thường phát ra kim quang nhạt nhạt Lập tức đâm vào cổ của hổ vương Hổ vương phát ra một tiếng gào kéo dài đầy thiên lương Bay nhà một hồi ở trên không Thiền huyết bắn ra điên cuồng Trên không xuất hiện đại phiến mưa mắt. Đang trưởng dùng hết phần năng lượng mà pháp còn lại Cuối cùng đã đưa được thần nam lên lưng hổ vương Lúc này hổ vương ở trên không Từ từ mất thăng bằng Thân thể chào đảo Thần nam vội vàng nắm chặt lấy lông của nó Giữ ổn định thân Dần dần hổ vương đã ghi lại được thăng bằng Nhưng mà lúc này thương thể quá nặng Đang đe dọa đến tính mạng Nó cũng chẳng màn lập uy trước bách thủ Vội vàng bay đi xa Thằng nam thấy quá nguy cấp Vội bò lên cổ nó Sau khi cả người đứng vẫn liền tận lực dùng nắm đấm Nện xuống cái đầu hổ to tướng Thân mình hổ vương lại rùng lên Lập tức rơi xuống mặt đất thần nam không dám đánh nữa. Lúc này hổ vương yếu nhược vô cùng. Nếu như hắn thôi động kiếm khí, có thể giết nó dễ dàng. Nhưng hắn cũng sẽ gặp cảnh thịt nát xương tan. Đền tài nghe gió rít ào ào. Hắn vội vàng bám chặt. Mã đến lúc cách mặt đất chưa đến 10 triệu Bộ mới giữ vững thân hình được dừng lại không rơi xuống được. Lúc này giữ tay vào mũi nó Máu chảy rồng rồng Cơ bác toàn thần run rẩy cò giật Bị thương nặng nhiều lần Làm cho nó yếu ớt vô cùng. Đến đây là hết hồi 23 Mời các bạn đóng nghe tiếp Hồi 24